Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây là không có đầu óc hay sao? Nình vụ hoa liếc xéo anh mà tức giận miếm mươi. Trước kìa về sau cô không phát hiện, Bách Tuấn lại là một tên ngu như heo như vậy chứ. Bách Tuấn nghi ngờ, dùng ánh mắt giòn xét, chậm rãi kết qua gò má đang cấu giận của cô. Hôm nay anh đến đây để gặp ai chứ? Thấy vẻ mặt của anh vẫn còn nghi hoặc cô tức giận gào lên. Thôi được rồi, nói gì với anh cũng là phí công mà thôi. Bởi vì anh thật sự là một cành ngu như heo mà. Em cái mập. Ninh Vũ Hoa. Bách Tuấn dựa vào thành kế phía sau, dùng sức mà hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này thật sự là quá rung động rồi. So với việc loài người đổ bộ trên mặt trăng, phát hiện sinh vật ở trên sao hòa, lại còn rung động hơn gấp trăm lần. Mà không đúng là một nghìn lần nha. Khi cuối cùng anh cũng nói ra tên của cô, thì cô lại rất khoát kiên quyết mà xoay người. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao, nhưng đã là quá muộn cái tên đại ngốc, đại ngu ngốc tại Trình Thối Bách Tuấn này. 8 năm trước anh cũng hoàn toàn không thấy được sự tồn tại của cô như vậy, mà 8 năm sau, anh vẫn coi cô như là người trong suốt vậy thôi, ngay cả cô là ai, muốn cô phải nhắc nhở anh thì anh mới có thể nhớ đến. Trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức, không biết vì sao chỉ là một câu, em cái mập Ninh Vô Hoa của anh lại có thể khiến cô lệ quanh hốc mắt, đáy lòng còn vô cùng chua xót. Chờ một chút, em chờ một chút đã. Bạch Tuấn chạy nhanh mà đuổi theo. Ninh Vũ Hoa, làm sao em có thể là Ninh Vũ Hoa chứ? Cô gái trước mặt anh có vóc người thất tha, trước sau lôi lõm, cùng với Ninh Vũ Hoa giống như là một cái thúng tròn ở trong ký ức của anh, hoàn toàn là khắc nhau một trời một vực, hoàn toàn không phải là cùng một người. Họ tại sao lại có thể là cùng một người đây? Sao tôi lại không phải chứ? Không quan tâm đến người qua lại, Ninh Vũ Hoa tức giận quay đầu lại ngay trước cửa thang máy. Không thể sai được, tôi chính là Ninh Vũ Hoa, chính là em gái mập ở trong miệng của anh đó. Cuối cùng em cũng chịu giảm cân rồi sao? Bạch Tuấn mang theo vài phần vui mừng, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn của cô, vẻ mặt vui mừng chạy về phía cô. Cô nhấp thối này, trở về Đài Loan tại sao không trực tiếp đến tìm anh, không ngờ lại trở nên xinh đẹp như vậy. Anh Nhiệt Tình bắt lấy cánh tay của cô, một tay còn kéo mạnh mái tóc xanh mềm mại của cô, ánh mắt vội vã quét qua cả người cô. Thật sự không ngờ nhóc con em lại trở thành dáng vẻ như vậy. Làm sao anh có thể nhận ra em được chứ? Cho dù có nằm mơ anh cũng không nghĩ ra, em cái mập đã biến thành một em gái nhỏ. Anh làm cái gì đó hả? Làm rối hết tóc của người ta rồi. Ninh Vũ Hoa vội vàng né tránh, cong môi mà nhăn mày lại. Hành động thân mật này của anh khiến cô không kiềm chế được mà nhớ lại quá khứ, cho nên gương mặt ửng đỏ dần dần nóng lên. Anh thật sự là rất vui. Ánh mắt mang theo sự dịu dàng ái của Bạch Tấn dừng lại trên khuôn mặt non nhắn xinh đẹp của cô. "Vui vẻ ư?" Anh hoàn toàn không nhận ra em thì vui vẻ cái đầu anh á. Thở dìm đối phương công chú ý, cô liền hất tay của anh ra, rồi xoay người đi nhanh về phía cầu thang. "Em biến thành như vậy? Anh không nhận ra được cũng là chuyện bình thường, em tức cái gì chứ?" Anh nhanh mãnh lắc đầu một cái rồi đuổi theo bước chân của cô. "Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Rốt cuộc thì mấy năm nay cuộc sống của em như thế nào?" Em dùng phương pháp dẫn quân gì mà mới mến thành một yêu điếu thuộc nữ như là hiện tại vậy chứ? Em mới là không thèm nói chuyện với anh. Đối với một người đã quên em, không còn một mảnh như vậy, vì sao em phải ôn chuyện cùng với anh chứ? Ninh Vũ Hoa trợn mắt nhìn anh xong liền đi xuống thang cuốn. Thật là kỳ quái, anh càng biểu hiện thân thiết thì trong lòng cô lại càng cảm thấy oán giận cùng buồn bã. Đúng là tuổi lớn tình khí cũng lớn nha. Thôi được rồi, anh nói là xin lỗi với em, là anh không nhận ra em, là do anh không đúng. Bạch Tuấn bao dung mà khép niềm cười. Anh lại còn dám nói sao? Cô quay đầu lại, bởi vì nụ cười của anh mà dùng sức siết chặt vếa da. Anh cười đã chưa hả? Em chỉ nhìn một cái thì đã nhận ra anh rồi, mặc dù anh cao hơn, cũng thay đổi cường tráng hơn, nhìn qua vênh vênh váo váo càng kiêu căng hơn, nhưng em vẫn chỉ là nhìn một cái đã nhận ra anh luôn. Ngày đầu tiên khi cô trở về Đài Loan, còn chưa đặt hành lý xuống thì chuyện đầu tiên cô nghĩ tới chính là đi gặp anh, cho nên cô đến viếng thăm nhà họ Bạch gặp được Bách Kiềm lại còn biết được những năm này cuộc sống của Bách Tuấn là có bao nhiêu ngô trăn, hơn nữa còn nghe sự thích khốn kiếp của anh, vô tâm với sự nghiệp mà chỉ lo lêu luyến những bụi hoa kia. Buổi chiều đó cô được Bách Kiềm chỉ điểm, tới hộp đêm Bách Tuấn cũng thường đến, cũng tận mắt chứng kiến dáng vẻ anh trái ôm phải ấp, đắm chìm trong thế giới phảng son. Vì vậy ngày hôm sau, cô liền gọi điện thoại cho Bách Kiềm, đồng ý yêu cầu của ông. Cho dù như thế nào, cô cũng phải nghĩ ra biện pháp làm cho Bách Tuấn trở lại cuộc sống bình thường, trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, có đảm đương mà có trách nhiệm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net